Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Chính là Bẩn Tăng, xin hỏi thầy đây là... Đạo sĩ Điện nói Tôi hiểu là Huyền Ân là đệ tử núi vu Cũng chẳng có tiếng tam gì chắc thầy chẳng biết Sư liền cười Đúng thật là tôi hiểu biết thấp kém, chưa nghe bao giờ Vậy xin hỏi thế đây tu trên núi ấy là theo tu đạo gì, thờ thành thánh nào Đạo sĩ liền đáp tôi ở núi vu tôi thờ thần Vũ Đạo của tôi là đạo tự sinh, mang sức mình tu luyện mà đi cứu nhân độ thế. Chẳng phải như đạo của các ngài xem cả thế giới chỉ toàn là điều khổ ải, trông chờ vào sự che chở của chư Phật ở thế giới khác. Tôi nói như vậy tuy là thất kính, biết đại sư chẳng nghe, nhưng mà mạnh dạn muốn nghe lời phản bác. Đại sư chẳng khinh rè ngoại đạo thì xin chỉ bảo cho tôi đôi lời. Thầy đại chí liền cười hiền từ mà nói, Mệnh tôi cũng sắp tàn chẳng có lẽ nào bài thuyết pháp cuối cùng lại dành cho kẻ ngoại đạo. Mà thuyết được ông quy đạo tôi thì công đức tôi lớn lắm. Vậy mới ông đạo sĩ cùng vào chùa làm ly trà trăng. phải là một sư một đạo cùng nắm tay nhau mà đi vào trong chùa. Đạo sĩ nói mạng chẳng vào được trốn thờ tự cho nên chỉ xin ngồi ngoài ghi đá ở cầm chùa. Sư cười ưng thuận rồi ra hiểu cho đệ tử mang bình trà ra Rồi chỉ tay lên tưởng quan âm Bồ Tát trắng to đặt chỗ cổng mà nói Phía này là quan thế âm Bồ Tát Đạo sĩ gật gù và khen đẹp Đoạn hai người ngồi xuống một ký đá Có bàn trà ở bên cạnh Đường chốc lát thì tăng cũng mang trà ra Vậy là ông Dung mà ngồi uống Lúc này sư mấy ân cần lấy lại lời hay ra thuyết đạo mà rằng Đạo tôi chẳng phải ý lại và sự che trở của chư Phật Đạo tôi là đạo giải thoát Pháp môn của tôi pháp thanh tịnh, không thích tranh đấu với bên ngoài, mỗi người đều phải tự đấu tranh giành lấy sự thắng lợi trong tâm của mình. Đạo sĩ lại hỏi, về phép thần tư của đạo Phật ở đâu mà ra? Nếu chẳng ham tranh đấu thì các phép chú của các vị phục vụ điều gì? Nếu mà đấu với nội tâm thì cần gì phép đó? Sư lại rằng, chính vậy đạo của tôi chẳng trọng thần thông, phép thần có được là do trong quá trình khổ tu từ nó sinh ra, Chỉ là công cụ không phải là mục đích tối thượng nhất bậc tu chân chính cầu cho vô yêu vô ngã Thánh được vô minh có trí tuệ bát nhã không ai cầu cho được thần thông mà đi học đạo Phật cứ vô thức mà học rồi có được công phu thần thông lúc nào chẳng hay đạo sĩ nghe xong thì trong lòngghi hoặc liền thưa thưa đại sư thứ bẩn đạoo hoàiằng Ho hoặc nếu có người thân Quyến hoặc lỡ như lại thấy như kẻ xa cơ thì có ra tay mà cứu không Nếu mà đạo ông là tự tranh đấu, công phu không có, thì ông lấy gì mà tranh đấu với đạo tà ở bên ngoài? Sư lại đáp, đạo tư dùng lời hay mà giảng mà thuyết cho kẻ đó phải chịu. Nếu đó không chịu thì do nghiệp lực hắn sâu dày. Nếu vào điều phi luân thường đạo lý, thì đến sư cũng cầm súng ra trận. Chẳng hay ông chưa nghe câu đó sao? Đạo sĩ liền hỏi, vậy lại hỏi thêm đạo của ông từ bi, Nhưng mà ông không thấy có hèn yếu sao? Lúc nào cũng phải nhún nhường kẻ khác. Ở nữa tôi thấy việc tốt việc xấu là do ta, tâm lành quả tốt nhưng mà cũng do ta cả. Vậy mà gặp việc khó khăn gì đều đổ cho nghiệp là sao? Vậy không ai sai lầm bao giờ mà chỉ đều đổ lỗi cho nghiệp lực tiền kiếp hay sao? Sư lại thuyết cho đạo sĩ nghe về nghiệp. Nghiệp là một thứ hiện hiện luân hồi, dù ông cảm nhận được nó hay không, thì nó vẫn luôn tồn tại như chân lý. Bằng hình thức này hay là hình thức khác, dù ông có theo đạo của ta hay không, nhưng mà người tuy biết nghiệp xấu nhưng vẫn không ngừng làm điều thiện, thì vẫn có thể cải nghiệp. Ông theo đạo chắc cũng hay rằng, tâm sinh tướng, tướng sinh tài, tài sinh vận, vận sinh mệnh mệnh đổi nghiệp chứ. Sự giải thích như thế chẳng hiểu ý của đạo sĩ ra sao, Chỉ thấy ghé mỉm cười mà uống trà, ý tứ không lộ ra nét mặt, không chẳng hỏi thêm điều gì. Sự không thấy đạo sĩ nói gì chẳng biết có phục không thì liền hỏi. Vậy ý của ông thế nào, đạo pháp của ông ra sao? Bây giờ đạo sĩ mới nghiêm trang mà nói. Vậy tôi cũng có ít lời trình thầy. Đối với tôi tin vào bản thân, tin vào chính đạo, thầy hỏi tôi thở ai? Xin thư phí thầy là tôi thở chính nghĩa, ai nhận nghĩa đều là đồng đạo với tôi. Tôi tin rằng chính phải luôn thắng tả bản thân của mình phải tự tôi dưỡng rèn luyện công phu mà lập thân xử thế trên cõi đời này là một huyền nhân đi học huyền thuật thì ma thuật cũng được tiền thuật cũng vậy nuôi âm binh cũng thế mà nuôi thần binh cũng lại như thế cứ cốt sao cho nghe chuyện hot nhất tại đọcuyện